các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mấy phút sau, Luân dựng xe trong sân rồi theo Thảo Ly bước vào nhà. Vài người hàng xóm tò mò đưa mắt trông sang, nhưng Thảo Ly thản nhiên chừng mắt nhìn lại, làm họ vội quay mặt đi. Cô mở khóa vào nhà, bật đèn, khép cửa lại, rồi bảo Luân ngồi ở bàn ăn để cô vô bếp pha cà phê. Nơi đây đã biết bao nhiêu lần cô đứng pha cà phê cho người yêu mỗi buổi sáng. Giờ này, chỉ còn mình cô lẻ loi làm cô chợt thấy rưng rưng muốn khóc. Cô đứng dậy nhìn quanh khắp căn nhà nhỏ bài biện gọn gàng và sang trọng, khiến anh vốn đã nể nang lại càng thấy Thảo Ly đáng quý hơn, vì rõ ràng cô có một nếp sống vượt hẳn gia đình anh. Anh tiến lại bức tranh sơn dầu khổ lớn treo trên vách, vẽ hình một thiếu nữ mặc áo dài xanh, tay cầm cành hoa trắng đặt trước ngực. Thoạt nhìn, anh đã biết ngay người mẫu trong hình là Thảo Ly. Anh đang say mê ngắm nhìn thì Thảo Ly bưng cà phê ra và nói Anh có nhận ra ai trong tranh không? Luân buột miệng đáp ngay Có chứ, nhưng mà ở ngoài đẹp hơn trong tranh Thảo Ly đã tách cà phê buồn giàu nói <cười> Ai cũng bảo thế Nhưng mà đẹp mà lận đận thì đẹp làm cái gì? Luân chẳng biết nói gì để an ổi Thảo Ly thở dài rồi tiếp à, Anh anh lại uống cà phê đi, mình nói chuyện Luân quay lại bên Thảo Ly và bảo Từ sáng đến giờ uống mấy ly ở nhà hàng rồi Cồn bộng quá Nhà có nước trà không Thảo Ly hơi thất vọng Vì Luân vẫn nói chống không Chưa dám xưng anh Hoặc gọi Thảo Ly là em Cô nhấn mạnh Anh ngồi xuống đây đã Anh muốn uống nước trà Thì phải lập lại y như câu em nói Em mới pha trà cho anh Em cho anh một tách trà Nào lập lại Phải tập cho nó quen Nào Đừng có làm hỏng chuyện của em, anh đã nhận lời giúp em thì phải giúp cho chót, vì em rất cần anh. Nhưng mà nếu anh ngại thì xin anh cho em biết ngay để em nhờ bà Minh Tâm tìm người khác, việc cấp bách lắm rồi." Luân ngồi xuống chiếc ghế đối diện thảo ly, bưng tách cà phê hương vị thơm ngát, cảm động vì thái độ tha thiết của nàng, anh chậm rãi phân trần. "Bà Minh Tâm thôi, thuê... bà Minh Tâm thôi, thuê... anh đóng vai chú giải giả, dặn anh là chỉ để chụp hình với cô dâu, chứ có nói năng gì đâu mà cần xưng hô anh với lại em. Nhưng mà thôi em đã yêu cầu thì anh phải chấp hành." Thảo Ly hài lòng cười bảo: "Anh thấy không? Xưng anh thì có khó gì đâu. Vợ chồng thật ở ngoài đời, vợ hơn chồng 5 7 tuổi là chuyện rất thường. Em có cô bạn cùng lớp nè, mới lấy chồng thua gần cả 10 tuổi, bắt trước mấy siêu sao điện ảnh cùng Mỹ, toàn lấy chồng trẻ măng không à." Luân nghiêm mặt hỏi: nhưng em định mời cả người thân đến dự tiệc cưới hay sao? Tại gì mà làm thế? Từ buôn mê thuật vào đây đã đã xa quá, sao không làm như người ta là cứ lặng lẽ tổ chức đám cưới rồi gửi hình về? Thảo Ly chớp mắt buồn rầu đáp, "Ừm ừm, thì bà Minh Tâm cũng khuyên em làm như thế. Bố mẹ em thì chưa chắc đã vào vì sức khỏe yếu lắm rồi. Nhưng mà em còn một bà cô chuột ngay tại đây này, bên quận Tạ." chả nhẽ lấy chồng mà lại không mời bà cô? Luân ưu tư hỏi, nhưng nếu mời thì phải gửi thiệp đi rồi chứ. Còn có một tuần lễ nữa chả chảnh chảnh ấy chưa in thiệp cưới à? Thảo Ly tỉ mỉ phân trần, thiệp mời thì dễ lắm, làm đơn giản thôi. In từ computer ra, có mấy tấm thôi chứ in nhiều làm cái gì? Tại vì em muốn tổ chức đám cưới ngay trong tuần tới vì bụng chưa có lớn. Em em không muốn gia đình em biết là em có mang Luân gật đầu thông cảm, anh cũng thấy như thế. Lúc mới nhìn thấy em lần đầu ở nhà hàng, anh đã để ý ngay xem bụng của em lớn chưa thì chưa thấy gì cả. Em cẩn thận như thế là khôn đấy. Anh dám chắc là không ai biết là em đang có thai. Thảo Ly nhìn qua cửa sổ, chợt thấy mấy người hàng xóm đang thập thò trông sang bằng ánh mắt soi mói. Họ vốn nể nang Thảo Ly vì biết cô đã tốt nghiệp đại học kinh tế và làm phó giám đốc công ty xuất nhập khẩu có thu nhập rất cao, có cuộc sống văn minh giữa đám người lao động là họ. Nhưng họ vẫn thắc mắc về quan hệ tình cảm của cô, bởi thấy cô vừa đẹp vừa giỏi mà sao không có chồng chính thức. Cứ lâu lâu lại thấy có một người đàn ông ghé ngang, ngủ một đêm rồi hôm sau lại biến mất. Nay mai họ sẽ còn sầm xì bàn tán nhiều hơn nữa khi bụng cô mỗi ngày một lớn mà không có người đàn ông thường trực trong nhà. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi Hảo Ly đã thấy bối rối lắm rồi, nhưng cô cố tỏ ra bất cần, bởi nếu cứ để ý đến người chung quanh thì rất khó sống trong xã hội Việt Nam. Cô chỉ không muốn làm buồn lòng cha. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net